quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 20 của bà chánh đảo làng sủ. Chúng ta đã đi đến những cái tập cuối cùng rồi. À, cái tình tiết của câu chuyện nó dần dần đã có những cái kết và sẽ cùng theo dõi xem cái số phận của ông bà Sâm Đảo sẽ như thế nào. Liệu rằng là họ có tìm lại được đứa con lưu lạc của mình hay không? Kho báu của dòng họ Đặng Thiên sẽ ra sao? Hãy nhớ ủng hộ Á ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nói lên những cảm xúc của mình khi nghe chuyện Và đừng quên, hãy mua các cái sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Atun. Cuối năm rồi Atun cũng có những cái set quà rất là đẹp, rất là sang xịn mịn mà mình đã giới thiệu ở trên livestream cho anh chị em cùng xem rồi. À, giá cả cũng rất là phải chăng và nó cũng rất là có cái cái tác dụng thực tế khi mà mình đem đi biếu tặng những người thân quen thì các bạn có thể là liên hệ theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những cái ưu đãi của cuốn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 20 của bà Chánh Đào làng Sủ, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hồ.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 Kể từ lúc biết tin con trai làm kiến trúc sư ở thành phố, bà luôn mong ngóng chấm dứt chiến tranh để gia đình được đoàn tụ. Thời gian thấm thoát, thoi đưa, còn chưa đầy vài tháng nữa là sẽ bước sang năm quý sử 1973. Như vậy, tính từ ngày những người xuống Hải Phòng di cư vào Nam, gần 20 năm đã trôi qua, còn giấc mơ về cuộc tổng tuyển cử năm 1956 đã tan thành mấy khói. Ở Lăng Sủ,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 Không biết đến bao giờ họ mới khép lại hay phục hồi điều tra được. Trải qua nhiều phút giây hiểm nguy, bà không còn lo sợ như trước. Những buổi đấu tố khiến bà được tôi luyện thần kinh thép nếu họ muốn điều tra tiếp bà chẳng ngại. Nhớ ngày xưa làng sủ vốn là làng thuần nông, chẳng hiểu sao đội cải cách nhận lệnh từ đâu khi cố phải kiếm cho đủ 5 địa chủ để mang ra xét xử.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 và người lao động thủ đô trên đường tới đây bà tránh đào được ông xích lô hay chuyện cho biết khu tập thể kim liên được các chuyên gia triều tiên thiết kế và hỗ trợ xây dựng từ những năm 1960 như vậy người dân người thân của bà phải là cán bộ nhà nước mới có được suất đó vui miệng ông đạp xích lô có kể vì là nhà tập thể cho nên mọi thứ đều sử dụng không như ở nông thôn Ở tập thể, cứ bốn hộ gia đình sẽ dùng chung bếp và chung luôn nhà vệ sinh. Các hộ đều chia nhau dọn dẹp nhà vệ sinh, giữ sạch bếp núc. Tuy nhiên, ở khu tập thể, rất tiện lợi vì trẻ con sẽ được gửi nhà mẫu giáo hoặc là đi học ở ngay gần đó. Xe xích lô dừng lại trước giấy nhà có gắn biển. B9, đây là địa chỉ do Triệu Thành cung cấp. Bà cụ hàng nước, kiêm bán nước sôi...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 Thời điểm này hầu hết đã đi sơ tán về các vùng quê, đề phòng máy bay Mỹ ném bom. Quen sống ở nơi thoáng đẳng, có sân, có vườn, có ao. Do vậy bà tránh đào thấy những ngôi nhà trồng lên nhau, chẳng có gì hấp dẫn cả. Đứng tránh một bên, cho người từ trên tầng dắt xe đạp đi theo đường trượt ở giữa bậc cầu thang. Bà lên đến tầng 3 liền mở tờ giấy nhìn địa chỉ. Một lần nữa trước khi gõ cửa, tuy nhiên đứng trước căn hộ đã mở toang cả cửa sổ lẫn cửa đi. Bà tránh đào tự dưng thấy ngập ngừng đôi chút khi bắt gặp ánh mắt của em gái, nhìn mình một cách vô hồn. Lần gặp nhau gần nhất khi bà vừa được thả khỏi trại giam của công an huyện, hôm đó bà đã đứng tới quầy bách hóa tổng hợp vùng tay tát em gái, tội dám vụ ăn rắn họa, ngậm máu phun người. Tính ra đã hơn chục năm chẳng ít. Thị Mận bây giờ như đứa trẻ lên ba với miếng vải quấn quanh cổ thay kỳ yếm dãi nằm trên giường một nhìn ra ngoài hành lang, khiến bà tránh đảo không khỏi xót xa. Kể từ ngày ông phó chủ tịch tỉnh Triệu Thắng được cấp trên điều về công tác ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thị Mận chuyển công tác theo chồng khi hạt giống đỏ Triệu Bảo du học ở Liên Xô về nước lấy vợ. Họ điển hình cho một gia đình cán bộ khi cả vợ chồng, con trai, con dâu đều trong biên chế nhà nước. Có lẽ mọi việc sẽ hanh thông cho đến tận khi nghỉ hưu. Tuy nhiên một tai nạn bất ngờ khiến Thị Mận dính chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Do vậy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Nhìn cảnh Thị Mận bi đát như vậy, tự dưng bà tránh đào, nghĩ khéo bị ngớ ngẩn. Khiến cho thị cảm thấy hạnh phúc trong thế giới vô thức Còn hơn là tỉnh táo, nằm bất động một chỗ với sự thù hận ở trong lòng Thị Mận đang từ chỗ lấy việc phục vụ chồng con là niềm vui, niềm hạnh phúc Bỗng nhiên trở thành phế nhân, khiến cho chồng con cảm thấy như gánh nặng Người chồng quan chức của thị thường xuyên đi công tác Người con trai không quen căn chăm sóc người khác cho dù đó là mẹ đẻ của mình Đương nhiên, người con dâu lại càng tránh xa khi nhất quyết rủ chồng về nhà ngoại sống. Theo lời kể của Triệu Thành, người anh họ Triệu Thắng đã phải tìm mãi trong họ để nhờ một người phụ nữ không chồng con nên chăm sóc vợ. Khổ nỗi Người phụ nữ quá lứa nhỡ thì cũng thuộc rằng thần kinh không ổn định. Do vậy, nhiều lúc người được chăm sóc là thị mận khốn khổ, khốn nạn. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tuy nhiên, với những gì thị mận đã gây ra cho mình, Bà tránh đào chẳng muốn mua dây buộc mình làm gì Việc thằng cu thiên bảo ngày xưa Tức là triệu bảo bây giờ Đối xử với mẹ như thế Bà nhớ lại lúc thằng bé 14 tuổi Được mẹ nó mấm lời để đấu tố Hôm đó trước cả ngàn người Đang sôi sụp căm thù Một thằng bé được nuôi dưỡng ăn học đầy đủ tử tế Nhưng lại déo gọi vợ chồng bà là thằng là con Buông những lời ăn không nói có Không phải đám đông cuồng nộ mà chính những lời vu khống của mẹ con Thị Mận khiến cho vợ chồng bà suy sụp. Chưa kể sau này Thị Mận còn chưa chịu buông tha. Đặt túi cõi có cân đường hộp sữa, cùng với một chút cây nhà lá vườn lên mặt bàn. Bà tránh đào dùng chiếc lực bí bắt cháy cho Thị Mận. Sau đó bà chảy tóc buộc gọn lại bằng chiếc cặp ba lá trước sự thờ ơ của người phụ nữ đang nhìn mình đầy cảnh giác. Dù thương Thị Mận rơi vào cảnh bi đát,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 Cũng như cuộc đàm phán lâm vào bế tắc Ở bên Paris được đại báo đưa tin khiến nhiều người lo lắng Không giống như là vị chủ tịch xã Như ông Đinh Sắt hay ông Hòa Thường giữ khư khư cái đài Chỉ dành cho đám cán bộ ủy ban nghe cùng nhau Rồi ra vẻ quan trọng hóa vấn đề Chủ tịch xã mới được bầu là anh Nguyễn Thành Nhân Có cách làm khác hẳn Tốn là người làng xủ Đi lính từ những năm 60 Do là một thương binh Bước ra từ cuộc chiến cho nên có cái nhìn thoáng hơn Vào mỗi buổi chiều Khi bà con đã xong việc ngoài đồng Ông chủ tịch xã Nguyễn Thành Nhân Mang đài ra sân kho Để cho mọi người cùng nghe tin tức Thậm chí trên báo đài có gì quan trọng Ông còn lấy bút đỏ khoanh vào Rồi sai cậu nhân viên đọc Để cho mọi người biết Sự thay đổi nào cũng có nguyên nhân Là người lính cận kể cái chết Nơi chiến trường Được kết nạp đảng ngay trên giường bệnh Của trạm xá quân y trong rừng Đã tôi luyện bản lĩnh Khiến cho ông có cái nhìn bớt giáo điều hơn Những vị tiền nhiệm Do tối nào cũng được chồng đọc báo Cho nghe Bà tránh đào không tham dự những buổi sinh hoạt tập thể đó Bà đã từng muốn sắm Một cái đài nhỏ chạy pin Để nghe tin tức Chỉ cần bà mở lời Chắc chắn là Triệu Thành sẽ mua giúp Như vậy hai vợ chồng cũng đỡ buồn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 Vì vậy chính quyền luôn đưa vào tầm theo dõi. Bây giờ tự dưng sắm cái đài để nghe buổi tối. Như vậy có khi họ đánh giá ý đồ, theo giặc hoặc là tư tưởng có vấn đề do bất mãn. Muốn sống bình yên đợi con trai về, bà chấp nhận cuộc sống bình lặng và thiếu thốn. Ngày trước ngồi tù 3 tháng đủ để cho bà hiểu, cuộc đời này vốn chẳng tách bạch đúng sai, công tội. Mọi thứ đều phụ thuộc vào từng thời điểm và người cầm cân nảy mực. Trong lúc đó tốt nhất là tự khâu miệng vào Đừng có bày tỏ ý kiến làm gì Ở ngoài đồng trở về Bà tránh đào ngồi chỉ nghỉ ở ngay hiên bằng vẻ mệt mỏi Chẳng còn sức khỏe như trước Bà thấy mình bắt đầu yếu hơn Và không phù hợp với công việc đồng án Tuy nhiên nếu như ngồi nhà Thì không có công điểm Dù quy đổi ra thóc mỗi công cũng chẳng đáng là bao Thói đời Nếu hai vợ chồng không phải xã viên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 Tờ báo vừa đọc đến tin cuối cùng. Riêng với chỗ bã trà trong ấm, sáng mai sẽ được ông Tránh xâm đổ vào mấy gốc cây sống đời, trồng ngay ở gần hòn non bộ. Từ ngày đi Hà Nội về, bà Tránh Đào cảm thấy phiền muộn. Bởi dù có căm ghét nhau, nhưng chị em cùng mẹ sinh ra, cùng bú mớm và lớn lên dưới một mái nhà. Sau còn lấy chung chồng, cho nên cũng chẳng thể nói từ mặt là từ luôn được. Giá kẻ em gái bà khỏe mạnh, Sống hạnh phúc như mọi người Có khi đời này kiếp này bà chẳng thèm bận tâm Tuy nhiên thấy hoàn cảnh bi đát như vậy Bà không nỡ Ngẫm lại thế mình dốc cả gia sản cứu bao người Đổi lại chỉ toàn là những tiếng hò reo cổ vũ khi đổi cải cách kết tội Bây giờ em gái gặp nạn đâm bà khó nghĩ Dù vẫn căm ghét thằng bé đặng thiên bảo ngày trước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 Bà tránh đào mở đầu lá thư Bằng lời Phật dạy Từ vô lượng kiếp đến nay Chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi Bỏ thân này đi Lấy thần phận khác sinh sinh Lại bao nhiêu lần Sữa mẹ mà chúng ta uống Còn nhiều hơn nước trong bốn biển Rồi công dưỡng dục của cha Đời này kiếp này làm sao trả hết Do vậy Hãy sống sao cho xứng đáng Với công mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của đấng sinh thành Đó mới xứng là con người Không hy vọng gì kẻ bất hiếu Sẽ hồi tâm chuyển ý Nhưng bà tin Cuộc đời luôn công bằng với tất cả mọi người Ngẫm ra kiếp nạn của em gái bà đang gánh Phải chăng cũng chính là bắt nguồn từ lòng tham Sự đố kỵ và tâm địa xấu xa Khi định dồn chị gái cùng chồng cũ của mình vào chỗ chết trong trận đấu tố bằng những lời tố cáo vu khống, lá thư được gửi đi được hai tuần mà chẳng thấy hồi âm, bà tránh đào đành buông tiếng thở dài vì hiểu thế là mình đã bốc nước đổ vào tàu lá khoai rồi. do cuộc đàm phán hòa bình ở bên Paris lâm vào bế tắc, cho nên con bà ở nên bà con ở Hà Nội và các vùng lân cận được yêu cầu đi sơ tán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 Rồi lại thành là không có nhà mà ở. Ông Tránh Sâm từ chối sơ tán. Trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bởi xét cho cùng thì ai mà chẳng sợ chết. Nhưng nỗi sợ hãi qua đi. Con người ta hỏi còn lại gì. Đó là điều mà người làng chẳng thể hiểu nổi. Cuộc đời ông Tránh Sâm đã có một lần muốn rời đi. Nhưng đã bị mấy cậu du kích ách lại ở ngay cổng làng. Giờ đây dù sống hay chết. Ông vẫn nhất quyết ở lại để chăm lo ngôi từ đường. Chẳng nỡ rời xa chồng sau mấy thập kỷ đồng cam cộng khổ. Dù đích thân ông chủ tịch xã Nguyễn Thành Nhân đến nhà thuyết phục, bà Tránh Đào cũng xin bám chủ ở lại. Buổi tối, đường làng ngõ xóm vắng lặng, ngoài những người công an xã cùng mấy người đi tuần, hầu như chẳng thấy ai. Tuy nhiên khẩu đội pháo phòng không, thì vẫn cứ ngụy trang, Nằm im lìm ở trên bờ sông Chờ dịp lập công Trời lạnh vì thế buông màn sông Bà tránh đào phải mang chăn bông Từ trên giá tre xuống mà đắp Nếu không Chân tay sẽ bị cóng Không tài nào mà cử động được Còn chưa đầy một tuần nữa Là sẽ đến Tết Tây Như vậy Tết ta cũng chẳng còn mấy hồi Chẳng mong khỏe mạnh Để chờ ngày đoàn tụ Nửa đêm về sáng Khi cả làng sủ chìm trong giấc ngủ Bất ngờ tiếng còi, rồi tiếng cảnh báo động vang lên, phá tan không gian yên lặng. Chỉ nhoáng trong nháy mắt. Màn đêm bị xé toạt bởi những khẩu pháo phòng không hướng thẳng lên trời mà nhả đạn. Những tên lửa lao vun vút thẳng lên không chung, để rồi phát nổ trở thành những chùm pháo sáng rực cả bầu trời. Mọi thứ như bị đánh động một cách bất ngờ. Âm thanh cả trên cao lẫn dưới mặt đất nghe chát chúa Tiếng bom rơi đạn nổ Tựa hồ làm cho mặt đất rung chuyển Không giống như lần máy bay ném bom năm 1965 Trận bom này rất khác vì nó kéo dài Kèm theo tiếng pháo cùng với tiếng tên lửa phóng vun vút Mặt đất trao đảo khiến cho bà tránh đào cùng chồng cảm giác Căn hầm chữ A có thể bị thổi bay bất kỳ lúc nào Sớm tình mơ hôm sau, mọi người tạm thở phào do làng sủ không bị dính quả bom nào. Nhưng tin tức về việc máy bay Mỹ ném bom giải thảm xuống thủ đô Hà Nội khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng. Dù sao, ngoài thủ đô, nhà cửa tan nát, thương vong chắc chắn là cao hơn rất nhiều. Máy bay Mỹ không chỉ ném bom một bên đêm, suốt cả tuần bom rơi đạn nổ, khiến cho mọi người chẳng tài nào ngủ được. Bom rơi trúng làng dâu.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 để làm thêm vài nắm cơm. Việc này nhằm đề phòng nếu như phải rời đi, ông bà có ngay đồ ăn không bị đói. Trong thời điểm sự sống và cái chết mong manh, cơm nắm, lọ muối vừng cùng vại dưa là đồ thiết yếu. Cái tết đang cận kề, lúc này chẳng còn ý nghĩa. Suốt hơn chục ngày bom rơi đạn nổ, tin tức về việc lực lượng phòng không cùng với các máy bay MiG bắn hạ nhiều pháo đài bay B-52 Cùng các loại thần sấm, con ma, khiến cho mọi người vui mừng. Vượt qua những đau thương do bom Mỹ, khiến nhiều người dân vô tội bỏ mạng ở khu An Dương, khu Khâm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai. Mọi người xếp hàng mua báo từ sớm ở ngay trên phố huyện. Với những người không mua báo, họ đứng nghe tin tức từ chiếc loa truyền thanh treo cao, rồi bàn tán rôm giả ở ngay dưới cột. Kể từ ngày không có xe đi lại, ông Tránh Sâm thường đi nhờ xe ngựa lên huyện. Sau khi mua vài tờ báo, ông ăn sáng, uống trà ở quán nước ngay gốc cây bàng, rồi đi nhờ xe ngựa về làng. Không bon chen nơi đám đông bàn luận thế sự vì hiểu rõ câu, xảy chân thì còn được, xảy miệng sao đỡ kịp. Trong thời chiến, mọi việc nặng nhẹ đều có thể nâng quan điểm. Điều này ông thấm cho nên chưa từng để kẻ khác có cớ đi báo lãnh đạo xã Hồng Lập Công. Sống lặng lẽ ở làng, chờ ngày con trai Vinh Quy bái tổ. Ông vắng mặt trong những cuộc họp thôn, họp xã vì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho gia đình. So sánh mấy đời chủ tịch từ năm 1954 trở lại, ông Nguyễn Thành Nhân là vị chủ tịch xã được đánh giá là lêm khiết và quyết đoán. Tuy nhiên trong những cuộc họp, ông Nhân vẫn đi vào vết xe đổ của mấy người tiền nhiệm khi thường dùng những từ đao to bôi lớn. Không tham dự cuộc họp nào, ông tránh xâm hiểu rõ quy trình phát biểu chàng giang đại hải Của mấy vị lãnh đạo xã Chưa kể Họ vạch ra định hướng Nghe thì sướng cái lỗ tai Tuy nhiên là họp xong thì ai Về nhà nấy Mọi việc vẫn chẳng có gì thay đổi Nói về đời sống bà con xã viên Các vị chủ nhiệm hợp tác xã Thường lấy chiến tranh Nhằm bao biện cho cuộc sống thiếu trước hụt sau Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác Chính cung cách điều hành hợp tác xã Cũng như sự trì trệ Khiến cho đời sống Như là dậm chân tại chỗ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 Đã có hai người hy sinh ngoài chiến trường Một người làm công nhân Trên nhà máy gang thép Thái Nguyên Do vậy người con út Tiếp tục kế nghiệm cha mình Làm chân đánh xe ngựa Ngày trước ở làng Sủ Hay còn gọi là xã Bình Minh Có ba người thường bị déo tên Bởi không chịu vào hợp tất xã Đầu tiên là ông Tránh Sâm Kế đến là ông Khán Hồng Cuối cùng là ông Bủ Không ít lần trong các cuộc họp Chủ tịch xã Trần Phiên hồi đó và ông Đinh Sắc sau này Gọi là những người làm ăn cá thể Là những kẻ phá hoại chính sách của đảng và nhà nước Ông Bù cả đời đi đánh dậm xoay ếch sở dĩ nhất quyết không vào hợp tác xã Vì sợ con ngé của nhà nuôi sẽ biến thành của công Riêng ông Khánh Hồng thì từ chối Do không cam lòng chuyển con ngựa của nhà cho người khác chăm sóc Rồi không khéo sớm trở thành món phở thịt ngựa Sau lần đấu tố và chia quả thực Trong nhà cũng chẳng còn tài sản để biến thành của tập thể Nhưng ông tránh sâm quyết không làm việc dưới sự sai bảo của những kẻ ông coi thường và không phục Việc từ chối vào hợp tác xã Chỉ tạm lắng lại khi có giấy báo tử của người con trai thứ hai của ông Khán Hồng Đã hy sinh ở mặt trận Khe Xanh, Quảng Trị. Một trận địa xa lạ với nhiều người. Kể từ đó, Ủy ban xã không dám nằm căng. Sợ vi phạm chính sách hậu phương của quân đội. Năm ngoái, trước khi mất vài tháng. Ông Khánh Hồng nhận thêm giấy báo tử của người con trưởng. Hy sinh ở cao nguyên Bolove ở tận bên Lào. Trước mất mắt to lớn như vậy. Dù ông Khánh Hồng... Mất đi người con trai út Mất đi và người con trai út tiếp tục làm ăn cá thể Nhưng anh này không bị gây khó dễ nữa Vì sự đóng góp của gia đình Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Giờ vẫn ngồi trên xe ngựa như trước Chỉ có điều người chủ xe Là con trai của ông đánh xe dạo nào Con ngựa già thì đã chết từ lâu Chú ngựa đang kéo xe Là con của con ngựa già Ông tránh xâm nghĩ đến sự tuần hoàn của vũ trụ. Và hơn hết là câu, con vua rồi lại làm vua, con sái ở chùa đi quét lá đa. Dân tộc Việt Nam cũng như biết bao nhiêu người dân của làng sủ đã đi một chặng đường dài. Thế nhưng ngày thống nhất đất nước, còn bao lâu ông cũng không thể biết được. Khi xe ngựa đi qua cổng làng, ông tránh xâm nhớ đến hình ảnh người con trai bé bỏng, ngồi đơn độc một mình trên xe ngựa rời khỏi làng. Chuyến đi đã gần 20 năm, vẫn chưa thể quay về. Mấy tờ báo mua về không vội đọc ngay, ông tránh xâm muốn sau bữa cơm tối, hai vợ chồng pha ấm trà, ngồi đối ẩm. Khi ông đọc báo cho vợ nghe, lúc đó bà tranh thủ đan len, thỉnh thoảng góp ý đôi lời. Cuộc sống hạnh phúc vốn đến từ những điều bình dị nhất. Chỉ có những suy nghĩ cứng ngắt và tư duy lỗi thời của mấy vị lãnh đạo mới khiến cho nó trở thành mớ hỗn độn với cái tên nâng cao quan điểm dọn dẹp xong xuôi ông tránh xâm mở toang hai cánh cổng rồi cuốn mảnh ý là để cho bà con biết được mà còn ghé vào thăm khám cơ ngơi của vị tránh tổng xưa nay đã trở thành tĩnh sơn đường như là ông hằng mong ước buổi tối dù khóa cổng cẩn thận lúc bóc tờ lịch ở trên tường thấy còn hai tuần nữa sẽ bước sang năm quý sửu 1973 Ông Tránh Sâm bất ngờ đề nghị Tôi là bốc thuốc trị bệnh cứu người Do vậy Loài sâu bỏ lên làm người như lão tung đội trưởng cải cách Hay tay phiên mặt rơi tay chuột Khi lâm nạn Tôi cũng không từ chối Mình cân nhắc Thôi đưa gì mặt về đây Để tôi chăm cứu bấm huyệt Có thể là không khỏi hoàn toàn Nhưng nó cũng đỡ bì đát như hiện nay Chứng kiến cảnh chồng mình Kiên nhẫn đổi đủ các loại thuốc Thêm này bớt kia Nhằm giữ lại mạng sống Cho tay Trần Phiên kéo dài thêm chút nữa Chưa kể thời gian cuối Y không còn bị những cơn đau lộng hành Bà hy vọng Em mình được chữa trị theo phương pháp Đông Tây Y kết hợp Dù chiến tranh chưa thể chấm dứt Nhưng việc Mỹ ngừng leo thang Đánh phá miền Bắc Ngồi vào đàm phán khiến cho việc Về Hà Nội đón em gái Sẽ được thuận lợi Người ta nói khôn ngoan lắm Thì oan trái nhiều Em gái của bà luôn sống bằng âm mưu thủ đoạn Giờ lại hóa ngây ngô Khác nào như là một đứa trẻ Sau buổi ghé thăm em gái ở khu tập thể Kim Liên trở về, bà tránh Đào không khỏi xót xa. Đành rằng hồi trước Thị Mận đối xử với bà chẳng ra gì, thế nhưng hiện nay những người thân thiết ruột thịt của bà đâu còn nhiều. Khi song thân khuất núi, Thị Mận là người em ruột duy nhất còn lại trên cõi đời. nặng lòng với em gái, lẫn cấn khi định mở lời cùng chồng, bà thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng khi chồng nói vậy. Dù sao. Không gian ở quê rộng rãi và thoáng đẳng Giúp cho người bệnh cảm thấy đỡ bí bách Không phải bỗng nhiên người xưa đã nói Cứu một mạng người hơn xây bầy tòa tháp Buổi tối ngồi đọc báo cho vợ nghe Ông Tránh Sâm không quên giải thích rõ tình hình chiến sự Hiện nay địa danh Paris sa tiết mù khơi đã trở nên thân quen Bởi nơi đó có Đặng Thiên Ân sinh sống Và làm việc Triển vọng ký hiệp định hòa bình trong tầm tay. Như vậy ngày đoàn tụ chẳng còn bao xa. Tiếng còi hay tiếng báo động không còn vang lên. Khiến cuộc sống trở lại thanh bình. Biết vợ mình đã cảm động. Trước lời đề nghị hiếm có. Ông Tránh Sâm cảm thấy vui lây. Bởi đó là việc nên làm. Người ta nói thôi thì hết tình. Còn nghĩa. Thị Mận trước đây là vợ lẽ. Có cưới hỏi đàng hoàng. Dù sau này, người đàn bà hư thân chắc nết đó tặng tiệu với chính người ăn kẻ ở. Địa vị tránh tổng của ông cùng với truyền thống gia đình làm sao chấp nhận được cái tội làm điếm nhục gia phong. Giá kẻ như phát hiện sớm. Có thể thị mận đã bị cạo đầu bôi vôi, thả bè nứa trôi sông. Nhưng bây giờ, ông cũng chẳng buồn chấp nhận làm gì. Dù tình phu thê đã cạn, Ông muốn cứu giúp bởi Thị Mận vẫn là em vợ của mình. Xét về cả tình, cả lý đều thuận. Sắp bước sang tuổi thất thập cổ Lai Hy từ lâu ông đã buông bỏ mọi, sân si thù hận. Xét cho cùng, khi trở về với tổ tiên, những gì ông đang làm chính là tạo phúc cho con cháu. Hôm trước, ngồi xe ngựa về làng, Ông điểm danh những kẻ như là Thị Lẫm hay Trần Phiên cho đến Thị Mận Đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì Kẻ đã chết chỉ khiến cho người thân sống trong sự giàn vặt và dây dứt Kẻ đang sống thì thân tàn ma dại Lúc hai tay buông xuôi Thử hỏi những mưu hèn kế bẩn được lợi ích gì Ngẫm ra là sống chết có số Thế nhưng quan trọng là sống như thế nào Để đến khi chết đi Con cháu vẫn có thể ngẩng cao đầu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 Cây bình lắc là em ruột của thị lẫm đa bê chiếc đồng hồ phú lang sa đặt lên xe cút kít rồi trở vào tận sân ngôi từ đường dòng họ đặng thiên trả lại cho chủ cũ. Bất ngờ sen lẫn vui mừng do nhận lại được vật quý. Ông tránh sâm ngửa mặt ngắm đám mây trắng trôi ở trên nền trời xanh rồi thầm nghĩ hoa ra là ông trời vẫn có mắt đấy. Dù ngôi từ đường chẳng được bề thế như xưa Nhưng việc nhận lại bức đại tử Có chữ Đức Lưu Quang Là di bút của cụ tổ Đặng Thiên Viễn Cộng thêm tiếng thánh thoát Của chiếc đồng hồ Phú Lăng Sa Khiến cho ông cảm giác được trở lại ngày xưa Trong buổi sinh hoạt tri bộ Hai người theo cách gọi của ông Tránh Sâm Đến khi buông màn đi ngủ Bà Tránh Đào quyết định Sáng thứ bảy sẽ về Hà Nội sớm Vì bệnh của em gái để càng lâu Càng bất lợi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 Người già trẻ nhỏ từ nơi sơ tán trở về làng, khiến cho làng sủ đông vui trở lại. Hiện nay nhiều gia đình ngóng tin con mình nơi chiến trường, khi quân Mỹ bắt đầu rút lui về nước. Cùng chung niềm mong ngóng, nhưng anh chàng thợ đụng Nguyễn Văn Đình, tức là thằng Tèo, chẳng dám thổ lộ cùng ai. Bởi ông bố bị kết tội là việc gian bán nước, chắc gì đã dám mò mặt về làng. Khi sang giúp ông tránh xâm lập lại máy ngói của ngôi từ đường, lúc đó đỉnh mới dám bày tỏ nỗi niềm vì chung cảnh ngộ ông tránh sâm nắm bàn tay rồi xòe ra với ẩn ý đời người chẳng ai có thể nắm tay được từ sáng đến tối nếu ông lý hình không dám về làng sau này thì cậu hãy đi tìm ông được lời như cởi tấm lòng đỉnh ghi nhớ lời của ông tránh sâm để sau này thực hiện thời gian hai chục năm không quá dài nhưng nó đủ để cho người ta thay đổi nhiều thứ Giờ đây ở làng Sủ, trừ những bậc cao niên, chẳng ai còn nhớ đến việc ông Lang Đặng Thiên Sâm từng làm tránh tổng một vùng. Thậm chí việc vợ chồng ông suýt nữa bị mang đi bắn, người ta coi đó như là chuyện cổ tích vậy. Chưa năm nào, mọi người đón một cái Tết từng bừng đến như thế. Khi tin tức về việc các bên chính thức đặt bút ký Hiệp định Hòa Bình ở thủ đô Paris, Được báo chí và chiếc đài radio của ông chủ tịch xã thông báo, bà con làng sủ như vỡ hòa trong sung sướng. Từ trước, ai cũng thế, những kẻ chẳng quan tâm đến thời sự, cho đến những người chăm chỉ lên huyện mua báo như ông Tránh Sâm, tất thầy đều hiểu việc bom rơi đạn nổ đã chấm dứt ở các làng quê. Trong niềm hân hoan vì thắng lợi Nhằm tiếp thêm động lực cho bà con xã viên Tết quý Sửu 1973 Ban chủ nhiệm hợp tác xã Đã cung cấp đủ thịt cá Cùng với những túi hàng Tết Để cho bà con vui xuân Khi ngày hòa bình không còn xa nữa Đã lâu rồi đường là ngõ xóm Lại rộn ràng tiếng cười Xen lẫn nước mắt Như ông chủ tịch xã Nguyễn Thành Nhân Đã từng nói trong cuộc họp Chỉ cần hòa bình thì ăn cơm với chút nước mắm Cũng thấy ngon miệng Hòa trung niềm vui cùng dân làng Ông tránh xâm lau dọn ngôi từ đường sạch sẽ Và quay lại thú chơi hoa thủy tiên Bằng linh cảm của mình Ông biết Ngày con trai ông quay về chẳng còn xa Và hòa bình là thành quả không thể đảo ngược Đúng vào ngày mùng 6 Tết Một chiếc xe ô tô con Dừng ngay trước cổng ngôi từ đường Của dòng họ Đặng Thiên Từ trên xe bước xuống là ông cán bộ Ủy ban kế hoạch nhà nước Triệu Thắng Nguyên phó chủ tịch tỉnh Hàng ghế sau chính là chị em bà Tránh Đào. Có lẽ vì không muốn để vợ nằm xe ngựa về làng, đến lúc rồi người ta lại lợi ra tiếng vào. Ông Triệu Thắng đã xin một chuyến xe của cơ quan đưa vợ đi chữa bệnh. Hai người đàn ông với hai thân phận khác nhau, lúc ông Tránh Sâm đương chức Tránh tổng, chàng Triệu Thắng lúc ấy chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Sau này khi tham gia hoạt động Việt Minh, bị Trương Hinh vùng đòn càn sau đó giải bắt liên quan. Có lẽ nhờ mấy năm lưu đầy biệt sứ tại nhà tù Sơn La cho nên giúp cho Triệu Thắng trưởng thành vượt bậc. Đã kinh qua nhiều chức vụ, hai người vốn có quan hệ chủ tớ, có sự cảm thông hơn. Trước khi bước vào dinh cơ bể thế nhất làng Sổ năm xưa, nơi mình đã từng là người ăn kẻ ở, rồi tăng tiệu với bà vợ hai của tránh tổng, ông cán bộ Triệu Thắng ngước mắt, Ngắm tấm biển tỉnh sơn đường Thoáng có chút ngại ngần Rồi cùng người lái xe bế vợ mình vào Do đã chuẩn bị từ trước Thị Mận sẽ cùng với chị gái Ở gian nhà ngang Ngôi từ đường vừa là nơi khám bệnh Vừa là nơi ông tránh xâm nghỉ ngơi tại đó Ở trong ngôi nhà ngày xưa Đã từng là nơi tấp lập Người qua kẻ lại Bây giờ Mọi thứ trở nên chầm lắm Duy có ban thờ dòng họ Đã được ông tránh xâm phục dựng lại Với các bài vị tổ tiên Đỡ lấy chén trà do chủ nhà vừa trao Ông Triệu Thắng xúc động nói Thôi thì chăm sự nhờ hay bác Em còn 3 năm nữa sẽ nghỉ hưu Đến lúc đó khó chăm đường Gửi nhà em chữa bệnh ở đây Hàng tháng em sẽ tranh thủ về thăm Rồi gửi phần đóng khóp Bà tránh đào cầm tờ tem phiếu Mua thực phẩm loại xe dành cho cán bộ Trả lại cho người em rẻ Sau đó giải thích Ở quê có tem phiếu cũng chẳng mua được gì Đâu có phải như là ở trên Hà Nội Không giống như trên thành phố Ở đây lương thực và thực phẩm Không quá thiếu thốn Dù người em rẻ khẩn khoản Tuy nhiên bà kiên quyết từ chối không nhận Cho nên ông cán bộ triệu thắng Đành cho số tem phiếu vào túi áo Rồi cài khuy cẩn thận Chỉ những người sống ở Hà Nội Mới nhận thấy tầm quan trọng Của số tem phiếu lợi C Dành cho cán bộ cấp cục cấp vụ trở lên Những người được cấp tem phiếu này đều mua ở trên phố Tông Đạn. Đó là niềm tự hào vì sự ưu đãi nhiều hơn so với tem phiếu dành cho cán bộ viên chức hưởng loại E. Riêng đối với nhân dân, hưởng loại cuối cùng là phiếu N. Là cán bộ bộ trung cấp cho nên phiếu C của ông Triệu Thắng chỉ sau mỗi phiếu A của cấp bộ trưởng và phiếu B của cấp thứ trưởng. Hàng tháng, ông được mua giá cung cấp 1 cân rưỡi thịt và 1 cân đường. Riêng gạo là 21 cân cho nên chẳng bao giờ lo thiếu. Trước sự ái náy của người giờ đã là anh em đồng hao với mình, ông Tránh Sâm đưa Triệu Thắng ra sau vườn. Chỉ trong cán bộ nhà nước thấy vườn rau, ao cá cùng với đàn gà đang kiếm ăn ở gốc cây. Không cần quá giỏi tính toán. Người ngoài nhìn vào như vậy cũng đã thấy là quá nhiều so với hai vợ chồng già. Tận mắt chứng kiến cơ ngơi đang hồi sinh của vị trựu Cựu Tránh Tổng.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 Các bên tham chiến đó đã hoàn toàn dừng lại. Chiến sĩ đã xuất sắc lập công trong trận chiến 12 ngày đêm ác liệt cũng đã chuyển sang nhiệm vụ khác. Sau khi thăm khám cho thị mật, ông Tránh xâm nhận thấy có thể chăm cứu, kết hợp thuốc để chữa trị. Phần não bộ tổn thương không nhiều, người bệnh chìm trong ký ức và quên đi thực tại. Như vậy có hy vọng có thể hồi phục được. Riêng phần tổn thương cột sống Dù chẳng thể đi lại như trước Nhưng ông vẫn kê đơn sắt thuốc Kết hợp với châm cứu bấm huyệt Việc hồi phục tổn thương được đến đâu Còn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh Và tài năng của lương y Cùng với loại thuốc đặc dụng Dù không nuôi lợn do vất vả Nhưng ao cá cùng với đàn gà của bà Tránh Đào Đủ khiến cho nhiều người thần trần trầu thán phục Những con gà tầm 8 lạng Được bà hầm với thuốc bắc hầm xâm để phục hồi sức khỏe cho em gái. Bởi nếu như thể trạng yếu quá thì thuốc chẳng có thể phát huy được tác dụng. nhờ đông tây kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp, chưa đầy nửa năm thì mận đã trở nên hồng hào khỏe mạnh, không phải nằm bẹp một chỗ như trước. Thì có thể ngồi dậy tựa vào tường dưới sự giúp đỡ của chị gái. chưa hài lòng với tiến triển chậm chạp đó, ông tránh xâm tự mày mò học thêm sách thuốc.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 Cho nên ông cũng chẳng bận tâm Khi máy bay Mỹ ngừng ném bom Và những đơn vị chiến đấu của họ rút về nước Sự giám sát theo dõi của chính quyền Và công an xã giảm dần Tuy vậy sự nghi kỵ, Thành kiến vẫn còn nguyên Ngồi uống trà cùng với vị cán bộ trung ương Triệu Thắng Sau bữa cơm Nhân tiện nói về những phận người ly tán Ông tránh xâm thở dài Vì biết nếu như hai miền thống nhất Khéo nhiều gia đình còn khổ hơn nữa Thấy Triệu Thắng tỏ vẻ không hiểu, ông điềm đạm giải thích. Sự thù dai và chủ nghĩa lý lịch sẽ khiến cho nhiều người thầm khổ. Biết ông Tránh Sâm nói trên kinh nghiệm những gì đã trải qua, thế nhưng đang là cán bộ nhà nước cho nên ông Triệu Thắng tảng lờ coi như không nghe thấy. Thời gian có thể thay đổi, con người có thể già đi, nhưng bản chất thì chẳng bao giờ đổi thay. Ông biết những thành phần như tránh xâm Vẫn luyến tiếc vàng son một thỏa Cho nên tránh làm sao được có những tư tưởng bất mãn Từng học tập nhiều lớp lý luận chính trị Ông đoán những kẻ cường hào ác bá Nếu như có điều kiện Đương nhiên sẽ bán nước cầu vinh Tiếc là hiện nay bọn chúng chẳng mảy may có cơ hội dù là nhỏ nhất Giá như con đường quan lộ của ông còn thanh thang Rộng cửa phấn đấu Chắc gì ông đã trà dư tử hậu với thành phần địa chủ ăn trên ngồi chốc. Đời vẫn không như là mơ. Khi biết mình chỉ còn 3 năm nữa sẽ về hưu, ông Triệu Thắng quyết định chả cần luôn cúi làm chi cho nhọc Với công việc hàng ngày, ông làm một cách tận tâm có trách nhiệm để người khác không bới lông tìm vết. Còn về việc nghỉ chế độ sắp tới, chưa rõ sẽ xoay sở như thế nào. Khi nhà đang thiếu đi bàn tay vun vén Của người phụ nữ Ông Triệu Thắng chỉ mong vợ mình Mau khỏe mạnh thế là vui Chẳng cần phải tinh thông y thuật Thấy sắc diện của vợ thay đổi từng tháng Khiến ông mừng lắm Duy có điều ông cảm thấy xấu hổ Đứa con duy nhất của ông bà Lấy lý do là bận công tác Cho nên chẳng hề ngó ngàng tới mẹ mình Hai người đàn ông mang hai số phận khác nhau Quan điểm cũng không đồng nhất Chưa kể sự đãi ngộ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 đã chăm sóc vợ mình, đành rằng bà tránh đào là chị ruột, nhưng với những gì bất hòa mâu thuẫn bấy lâu, bà hoàn toàn có thể nhắm mắt bưng tai, chẳng ai dám trách nửa lời. Có lẽ khi đã tận mục sở thị như thế, sự ác cảm với đám địa chủ trong ông bà vơi đi, đặc biệt khi thấy vợ mình có vẻ đỡ ngây dại hơn rồi nằm đến lở loét cả người ở khu tập thể Kim Liên, mặc cho bà tránh đào không nhận, ông triệu thắng vẫn kiên quyết đặt ba cân đường cùng mấy hộp sữa lại đó, đó là tiêu chuẩn ông gom góp nhằm bồi dưỡng cho vợ. riêng khoản trứng gà nếu mang đi xa thì ông sợ vỡ, chưa kể mang đến đây thì khác nào là chở củi về rừng. dẫu biết vợ chưa thể nghe và hiểu hết những lời mình nói, ông triệu thắng vừa chảy tóc vừa tâm sự với vợ: mình phải mau chóng khỏe để cùng tôi an hưởng tuổi già. khi mà hòa bình cận kề rồi nhá. ngày trước phải khó khăn vô cùng mình mới lên duyên vợ chồng, trả lẽ bây giờ lại bung xuôi, đấy thằng triệu bảo á, giờ chỉ biết giúp váy vợ, nó có ngo ngàng gì đến mẹ nó đâu, thôi mình ạ, nước mắt chảy xuôi, mình đừng chấp nhận nó, hãy nhanh chóng khỏe lại nha, tôi sắp về nghỉ chế độ rồi, lúc ấy có nhiều thời gian. Để chăm sóc mình hơn Chứng kiến cuộc nói chuyện tình cảm Của Triệu Thắng cùng Thị Mận Kéo dài đến cả tiếng đồng hồ Ông tránh xâm hiểu Giữa hai người này có tình yêu thật sự Nếu ngày trước căm ghét và coi thường loại mèo mà gà đồng Vì vượt qua lễ giáo Giờ đây ông đang nhìn họ Bằng con mắt cảm thông Buổi tối Sau khi uống nốt bát thuốc Cho đủ cữ cơm ba bát Thuốc ba thang Thị Mận đã ngon rất cho nên vợ chồng ông Tránh Sâm thành thơi ngồi uống trà với nhau. Do bận rộn châm cứu bấm huyệt cho Thị Mận và bắt mạch cho người làng cho nên ông Tránh Sâm dạo này ít lên huyện mua báo. Không có tờ báo đọc nhưng nhờ có ấm trà ngon được triệu thắng mang biếu. Do vậy cuộc sinh hoạt chi bộ hai người vẫn được tiến hành. Ông Tránh Sâm trầm ngâm một hồi lâu, tách trà nóng được ông cầm trên tay nhưng chưa nhấp ngụm nào. Sau khi cân nhắc kỹ. Ông giải thích, ngày xưa, cụ tổ là thần y Đặng Thiên An, nhờ mài con chó bằng ngọc huyết dòng cho nên mới cứu được quận chúa Triệu Phương. Nhờ đó khiến cho hai dòng họ Triệu và Đặng kết tình thông ra, liên quan tới nhau tận bây giờ theo nhiều cách. Hiện nay dì mận dù tổn thương não vẫn có thể chữa được, có điều phải dùng con chó bằng ngọc huyết dòng một lần nữa không chắc có thành hay bại. Biết rõ con chó bằng ngọc huyết rồng và con rồng bằng ngọc lam là hai vật chấn quốc tri bảo. Thế nhưng cho dù có giá trị đến đâu thì cũng chẳng thể nào so được với tình chị em. Bà tránh đào hồi hộp hỏi lại chồng cho chắc. Mình mình có chắc là mài ngọc dẫn thuốc rồi có tác dụng không? Ừ thì tôi không chắc. Nhưng phải thử. Còn hơn là cứ để gì mận sống ngây ngô như vậy chứ. Ngắm chồng tóc đã bạc phơ Chẳng còn khỏe mạnh như trước Bà tránh đào thương cảm Bởi vì nếu như ông vẫn còn làm tránh tổng Chắc chắn lễ mừng thọ tuổi 70 của ông Sẽ to nhất làng nhất tổng Giờ đây dù đã đến tuổi thất thập Khiến cho quân bất nhiễu Quan bất phiền Thế nhưng ông chẳng được ngơi tay Lễ mừng thọ chắc không được tổ chức Bởi nào có ai đến dự Biết không còn sớm, bà buông màn dục chồng đi ngủ. Sau khi khép lại các cánh cửa bức bản của ngôi tử đường, bà Tránh Đào xuống gian nhà ngang ngang để nằm ngủ cùng với phục vụ mỗi khi em gái cần đi vệ sinh. Bà Tránh Đào vừa thiêu thiêu ngủ thì bất chật, loáng thoáng ở bên tai của bà nghe có tiếng trống, tiếng chiêng nhạc và cả tiếng đàn vang lên. Một luồng ánh sáng trói mắt chiếu vào tai của bà Bà thấy luồng ánh sáng soi rõ chiếc lọng vàng Che chiếc ngai nơi cô Tám Tức là Đức Hiền Phi đang Ngự Không giống như mấy lần trước Cô Tám không nói nhiều Bà tránh đào không sao nghe rõ Cho đến khi bà nhòm dậy Chỉ định hỏi một câu thì bất ngờ Ánh sáng trói lòa bao trùm tất cả gái khiến Trọng Tránh sầm bừng tỉnh. Người già cho nên khó ngủ, nhưng nếu có nằm thêm chút nữa, chiếc đồng hồ Phú Lăng xa thánh thốt như nhắc ông một ngày mới bắt đầu. Ngồi bắn điếu thuốc lão nhìn ra khoảng sân còn chưa sáng hẳn, ông tránh sầm nghĩ đến hành trình nở 5 trăm cứu bấm huyệt cho thị mận, với thành công ngoài mong đợi. Trong y văn cả đông lẫn tây đều xác nhận, bệnh nhân tổn thương não sẽ không thể hồi phục. Tuy nhiên bằng quan sát của mình, Ông nhận ra thị mận ngơ ngẩn như đứa trẻ lên ba, chủ yếu là do sang chấn tâm lý cho nên có hy vọng. Theo ngành thuốc cứu người nhưng có điều khó lý giải, bởi nhiều lương y được học những phương thuốc bí truyền. Có người do tài năng cho nên người đời biết đến, mỗi người chỉ tinh thông một loại bệnh lý nhất định. Do vậy đối với thị mận, cùng lúc bị bệnh khiến cho ông cũng chẳng thể nào chu toàn được. Ông Tránh Sâm biết rõ là cụ tổ Đặng Thiên An thời nhà Trần được gọi là thần y. Tuy nhiên đến đời cụ tổ Đặng Thiên Viễn thuộc tri trưởng sinh sống tại làng sổ dưới thời Hậu Lê không ai theo ngành thuốc. Chính vì nguyên nhân đó cho nên nhiều bài thuốc quý do các cụ truyền lại đã bị mất có thể nói là thất truyền. Cuộc đời lắm sự éo le những tưởng dòng họ Đặng Thiên chẳng còn ai nối nghiệp. Bất ngờ chế độ thực dân phong kiến sụp đổ. Việc ông thôi làm tránh tổng Rồi chuyên tâm đọc sách thuốc như là Duyên Tiền Định. Người y lúc đó ở bên kia con dốc cuộc đời nếu như người khác đành buông bỏ. Tuy nhiên nhờ phúc ấm tổ tiên, y thuật của ông lại vượt xa nhiều người. Khi thực hiện việc cứu chữa cho thị mận bằng ngọc huyết dòng, Ông chẳng có trong tay một trang sách nào bởi vì tất cả đều đã bị thiêu dụi trong cuộc cải cách đấu tố. Việc này đã khó lại càng thêm khó như là đánh đố nhau vậy. Mặc dù ngày trước ông đã từng đọc vài dòng vắn tắt viết về sự việc mài ngọc huyết rồng cùng với ninh mật khổng tuốc để cứu quận chúa Triệu Phương. Thế nhưng cụ tổ trạng Đặng Thiên An đã không ghi chép gì thêm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông tránh xâm quyết định giã ngọc huyết rồng, rồi hấp cách thủy kèm theo những vị thuốc quý để thị mận dùng hàng ngày. Trời không phụ lòng người có tâm bệnh nhân ngơ ngẩn dạo nào đã biết gọi khi khát nước Biết kêu no khi ăn đủ Quan trọng hơn là biết gọi chị gái khi có nhu cầu đi vệ sinh Như vậy là người chăm sóc nhàn hơn rất nhiều Mỗi ngày tiến bộ một chút Cho đến lúc thị mận tròn vành rõ chữ Khi gọi ông tránh sâm là kẻ cường hào ác bá Ông chẳng hề bực tức Thậm chí còn mừng vì người bệnh đã gặp đúng thầy đúng thuốc Khi tưởng như mọi cánh cửa đã đắm sập Tiếng lành đồn xa Bệnh nhân từ các làng quanh vùng đến chầu trực ở ngoài cổng chờ ông bắt mạch kê đơn từ sớm bảnh mắt, nhìn cảnh người đứng người ngồi khiến ông nhớ đến giai đoạn vợ mình nấu cháo phát trần năm ất dậu. Dù nhiều người đến xin khám, tuy thế do sức người có hạn, mỗi ngày ông cố hết sức cũng chỉ bắt mạch bốc thuốc cho không quá bốn chục người. Bởi nếu không chắc là ông cũng chẳng đủ sức mà kham nổi. Khi chiếc đồng hồ phú lăng sa thông thả điểm 6 tiếng.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 Do vậy thịt gà chẳng thiếu. Ác nỗi cá dê ao tuy không thiếu, nhưng dùng thuốc phải kiêng đổ tanh, cho nên hết thịt gà chuyển qua thịt lợn đều đặn mỗi ngày. Bình thường ông bà dùng bữa ở nhà trên, từ ngày có thị mận, ba người ngồi ăn ngay gian nhà ngang cho tiện. Thấy thị mận ngồi tựa lưng vào tường rồi tự mình xúc bát cháo ăn ngon lành. Đến lúc này ông tránh xâm mới thở phào nhẹ nhõm vì công dụng của ngọc huyết rồng phát huy thấy rõ. Tuy nhiên nếu như có kể thì chắc cũng chẳng ai tin. Thậm chí họ còn đi phao tin ông hành nghề mê tiếng dị đoan. Bởi đã chữa bệnh lại còn dính dáng đến tâm linh. Chưa từng nhắc cho ai nghe về những món chấn quốc tri bảo bằng ngọc. Ông Tránh Sâm muốn tránh sự chú ý không cần thiết. Bởi vì sự đời vốn lắm trái ngang. Đợi cho vợ lau mặt cho người em gái xong. Ông Tránh Sâm bắt đầu châm cứu bấm huyệt cho thị mận. Trước khi mở cửa tĩnh Sơn Đường. Không giống như những thầy lang dùng kim để châm cứu. Ông dùng lá ngải hơ lửa rồi ấn vào các huyệt đạo. Đây là cách người dân tộc vốn hay dùng. Nhìn thì đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệp. Không chỉ dùng lá ngải cứu. Ông Tránh Sâm còn dùng ong đất như là một cách lấy độc trị độc. Bởi những bệnh khác thường. Người thầy thuốc phải dùng những phương pháp khác thường để làm đối trọng. Khi việc châm cứu. Đã hoàn tất, ông Tránh Sâm nhẹ nhàng hỏi thăm. Dì, dì thấy trong người thế nào rồi? Đưa cặp mắt thở ơ nhìn ông Tránh Sâm, thị mận trả lời giáo hoành. Chữ kiểu lăng băm, có đến mùng thất mới khỏi. Thôi, để tôi về Kim Liên. Dì nhớ được nhà tuần Kim Liên là tốt rồi. Đã vậy lại còn biết chê lang băm, chứng tỏ là bệnh đã khỏi hoàn toàn. <cười> Chủ nhật là ngày chú Thắng sẽ về đón dì lên Hà Nội luôn nhá Thị Mận gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên nói thêm một câu quen thuộc. Về, trở đây làm gì cho nhọc? Làm như là bao lắm ấy. Vâng, thế chứ mời dì lại nhà. Chúng tôi cũng chẳng kịp nuôi gà đại khách ạ Đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện giữa chồng và em gái Khiến cho bà tránh đào vui mừng Như vậy Em bà khỏi bệnh hoàn toàn Mừng xong bà lại thoáng buồn Như các cụ đã dậy Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó rời Trải qua kiếp nạn đời mình Thị Mận chẳng những không thay đổi Mà còn ghê gớm hơn xưa Dẫu nhận được sự tận tâm chăm sóc Nhưng thị chẳng mẩy may thể hiện sự biết ơn Thay vào đó Là thái độ hành học đến phát sợ Vẫn hiểu là làm phúc chẳng mong báo đáp Nhưng người ngoài vô ơn thì còn hiểu Thị mận chẳng lẽ lại không thấm Đạo lý làm người Đêm hôm trước khi cô Tám hiển linh Nhưng không nói gì Sau khi ngẫm lại Hình như là cô không muốn dùng con chó bằng ngọc huyết dòng Để chữa bệnh cho kẻ vô ơn Khi em gái gần như đã khỏi hẳn Trong lòng bà Tránh Đào có chút lo lắng Vì đã làm phật ý cô Tám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 Thấy em gái ngắm đàn gà cả lớn lẫn bé, chỉ còn ba con, bà tránh đào thầm nghĩ. Như vậy từ nay đến chủ nhật, khi người em dễ triệu thắng về thăm vợ, đàn gà đông đúc lần lượt bị hóa kiếp để tầm bổ cho thị mận là vừa soạn. Dù đang lúc nông nhàn, nhưng bà tránh đào làm việc chẳng ngơi tay. Ngoài phần việc theo tiếng cảnh lĩnh công điểm của hợp tác, bà lo chăm sóc mảnh ruộng phần trăm cùng với nhiều thứ việc không tên khác. Hiệp định Hòa Bình đã ký kết những quân đội viễn trinh cũng phải rút về nước Tuy thế chiến tranh vẫn khiến bao nhiêu gia đình ly tán Dù không quan tâm đến thời sự nhưng trong vòng một tuần Chính quyền xã làm lễ truy điệu cho 8 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến 81 ngày đêm Tại thành cổ Quảng Trị Khiến nhiều người trong đó có bà thấm thiếu nỗi buồn và sự mất mát do chiến tranh đem lại Trong danh giới giữ sự sống và cái chết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 Bà tránh đào tất tả quay về trăm người bệnh. Chủ nhiệm hợp tác xã biết rõ Thị Mận là ai cho nên tặng lờ khi bà về sớm. Ở làng người ta làm gì cũng đều phải ngó trước nhìn sau, vuốt mặt nể mũi. Với nhà bà Đào, ông Sâm, họ chẳng ngại. Nhưng với đồng chí Triệu Thắng từng làm phó chủ tịch tỉnh, đương nhiên là họ không dám thất lễ. Vừa bước chân vào trong sân dựng quốc ở góc vườn để chuẩn bị nấu bữa trưa, Lúc đi ngang qua gian nhà ngang để vào bếp, bà tránh đào thấy thị mận ngồi trên xe lăn, chỉ tay về phía ngôi từ đường nơi ông tránh xâm đang bắt mạch bốc thuốc, nói một cách đầy tức tối. Lão làng băm, quen thói lửa bịp dân làng, để ăn trên ngồi chốc. Đẩy xe lăn cùng thị mận đến giữa cửa ngôi nhà ngói ba gian hai trái. Do nhà xây bậc tam cấp, xe không thể lên được hiên. Bà tránh đào vén mạnh cho em gái nhìn rõ mọi người đang ở trong nhà làm gì rồi giải thích. Ông ấy chữa bệnh bốc thuốc cho bà con không lấy tiền. Nhờ tài lăng băm cho nên gì ăn được ngủ được. Còn nhớ rõ người ta là cường hào ác bá đấy. Dù bận bắt mạch kê đơn ông tránh xâm vẫn nghe được cuộc trao đổi của hai chị em. Hiểu rõ tâm tính con người chẳng thể thay đổi. Những điều đó chứng tỏ người em vợ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 Dù hiện nay nhạc phụ cùng nhạc mẫu đã lên trốn cao xanh Nhưng ông chữa bệnh cho thị mận Cũng là một cách để nó đáp nghĩa Sáng chủ nhật khi mọi người chẳng phải vác quốc gia đồng Từ ngoài đường cái quan có một con xe comang ca chạy qua cổng làng Rồi đi về phía nhà ông Tránh Sâm Ngày trước do cụ Lý Uyên là người giàu nhất làng Cho nên ngôi nhà nằm ở nơi cao giáo và thuận tiện đi lại Không phải dừng lại quá xa mà đi bộ Con xe qua mang ca dừng ngay trước cổng nhà ông Tránh Sâm, hiện có treo biển, tĩnh Sơn Đường. Người vui nhất hôm nay không ai khác chính là Thị Mận. Vừa nhìn thấy chồng cùng con trai bước vào, đôi mắt của Thị sáng bừng lên. Mọi tuổi hờn, do con trai cùng con dâu không ngó ngàng đến đã tan biến. Dù được chị gái chăm sóc chu đáo tận tình, tuy vậy Thị vẫn nhắc chồng cùng con trai đưa mình về khu tập thể Kim Liên. Dù sao ở đây Thị chẳng được bữa no chứ đừng nói gì đến bữa ngon. Quen với cách ăn không nói có của em gái Bà tránh đào ra giếng Làm thịt nốt con gà cuối cùng để đại khách Trong lúc đó Vì cán bộ hàm vụ trưởng Triệu Thắng Ngồi đối ẩm cùng ông cựu tránh tổng Hiện giờ chuyển nghề thầy lang Dù người em rẻ Đồng hao ngói đóng góp Một phần chi phí Ông tránh xâm kiên quyết chối tử Bởi hiện nay ông trị bệnh Chưa lấy của ai một xô Do vậy với gia đình em vợ Lẽ nào lại đăng tâm cầm tiền Chẳng may may xúc động vì khỏi bệnh Không một chút mang ơn gia đình chị gái Đã tận tâm chăm sóc Tranh thủ lúc không còn ai ở bên cạnh Thị mận vẫy con trai lại gần Thấp giọng thì thào Ra đây mẹ bảo này Con đi ra vườn Chỗ ngồi điện thờ nhìn ra bờ ao Tranh thủ lúc không có ai nhấc ngay con chó và con rồng bằng ngọc Mang ra xe ô tô Cả một bớ tiền đấy sống ở danh cơ bể thế cả tuổi thơ ấu dưới cái tên đặng thiên bảo người nối dòng hương hỏa và là con trưởng của chánh tổng tuy nhiên lúc cải họ sang họ triệu rồi được cử đi lên sô du học cuộc đời của triệu bảo rẽ sang hướng khác hôm nay quay lại ngôi nhà cũ lúc gặp mặt ông sâm cùng bà đào tự nhiên nhớ lại những lời mình Thóa mò họ trong cuộc đấu tố gần hai chục năm trước khiến y thoáng ngượng ngùng nhưng có vẻ như là họ không nhớ cho nên cũng chẳng ai nhắc lại Hoặc là họ phải cố quên để mà sống tiếp Nghe nói đến hai món đồ quý hiếm Chẳng cần mẹ mình rục đến lần thứ hai Ý đi qua ngôi nhà ngang cùng khu bếp ra vườn Ngày bé đã từng chơi đùa tại nhà thủy tạ. Triệu bảo không mấy khó khăn Nhận ra ngay ngôi điện thờ được xây trên nền nhà thủy tạ cũ Đưa mắt nhìn quanh một lượt giống như kẻ ăn trộm chuyên nghiệp Thấy bà Tránh Đào đang mải làm thịt gà ngoài giếng Còn ông Tránh Sâm thì trò chuyện ở trên nhà Y ung dung bước vào ngôi điện thờ, nghi ngút hương khói. Đi học liên xô nhiều năm, được thấm nhuần chủ nghĩa duy vật biện chứng. Triệu bào chặng tin vào mấy trò bê tín dị đoan của mấy bà quê mùa. Tuy nhiên, lúc nghe nói đến Ngọc Quý, lại y hứng khởi. Sở dĩ một người suốt ngày làm việc bàn giấy. Nhưng hào hứng vậy là do được ông chú Triệu Thành kể về những món cổ vật giá trị hơn cả thùng vàng. Vén mảnh bước vào ngôi điện thờ Đang nghi ngút khói hương Y tiến lại gần ban thờ Rồi dùng tay lật miếng vải đỏ Phủ trên chiếc mâm đồng Quả đúng như lời mẹ y mô tả Hai món ngọc quý Chạm khắc thành con rồng và con chó Vô cùng tinh xảo Xứng danh là vật trấn quốc trì bảo Không chút biểu lộ cảm xúc Triệu bảo nhặt chiếc bao tải Vứt ở gần đó Rồi nhét hai món ngọc quý vào Lặng lẽ men theo bờ tường Mang ra nhét xuống hàng ghế sau của chiếc xe con măng ca. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý. Đột nhiên lúc ấy bắt hương trên ban thờ bốc ngờ, bốc cháy dữ rồi. Ngọn lửa bốc cao, chẳng may gặp mái lá rồi khéo gây hỏa hoạt. Ngày trước, hai vật chấn quốc chi bảo vốn để trên ban thờ ở ngôi từ đường. Sau này do người dân đến khám bệnh nhiều, bà tránh đào đưa xuống ban thờ cô Tám để tránh những ánh mắt tò mò. Người tính không bằng trời tính Trong lúc bà tất bật làm cỗ đãi khách Chẳng ngờ vật quý bị trộm Bởi kẻ mình coi là giọt máu đào Sau bữa cơm thân mật Mang tính chất gia đình Thị mận được khiêng ra xe comang ca Trong sự bồi ngùi và lưu luyến Của chị gái Không biết mừng vì đã khỏi bệnh Hay vui vì sắp được quay về căn hộ ở Trên tầng 3 của khu tập thể Kim Liên Khuôn mặt của thị mận Giãn ra Không còn vẻ khó chịu như trước Tuy nhiên, có lẽ chỉ có hai mẹ con Thị hiểu rõ. Niềm vui lấy cắp được hai món đồ bằng ngọc chính là nguyên nhân khiến cho Thị thay đổi thái độ. Trước khi xe ô tô lăn bánh, Thị Mận nhìn hai vợ chồng chị gái rồi khẽ buông một câu. Xin cảm ơn. Hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi là sẽ kết thúc. Và chắc là anh chị em cũng cũng cũng cảm giác là nó nhanh quá đúng không ạ? Vậy hãy cho A Tũng phương án tiếp theo. Chúng ta sẽ đọc bộ chuyện gì của tác giả Bùi Ngọc Phúc ở phần comment. Và đừng quên là mua các sản phẩm trà búp tròn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng cho những dịp biểu tặng cuối năm Tết tụi cũng có những cái set quà tết nó rất là ok rất là đẹp sang và cả những cái hộp trà để hỗ trợ anh em khi mua trà đóng ở hộp để mang đi biếu cũng rất là ok các bạn có thể qua shop ở bên dưới hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể được những ưu đại tốt nhất xin chào và hẹn gặp lại